Anh đi mà Bởi vì em áo lụa hà đông Anh vẫn yêu Màu áo ആ vô cùng Anh vẫn yêu nhíu sân bệnh viện nắng không nhiều sầm vẫn tràn trong mắt di một mảnh nắng rất vàng rất lung linh cái nắng đặc trưng của sài gòn nắng lại nhớ trong di buổi trưa đó cô đã vô tình bị phút tầm vô xe như một định mệnh cuộc đời thời gian trôi qua suốt 3 tháng thực tập di đã gặp khá nhiều rắc rối do bác sĩ thì anh đem tới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 Bà cần uống chút sữa rồi uống thuốc, cháu giúp bà nghe. Và thật lạ lùng, hôm đó bà tưởng uống hết ly sữa lớn mà không hề nhăn nhó đòi đổ như mọi khi. Thành Duy cho bà uống thuốc, rồi cô nắn bóp nhẹ nhẹ chân tay giùm bà. Khi Phúc vô tới thì bà cụ đã chìm vào giấc ngủ. Hoàng Phúc trầm giọng. Thành Duy, anh cảm ơn em.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 anh và mai quan hệ thế nào em là người hiểu rất rõ. Em đừng khép kín trái tim em nữa được không? Thanh Di công mời. Anh tài ghê ha. Trái tim người ta ở sâu trong ngực, vậy mà anh nói trái tim khép kín là sao? Ông bác sĩ chuyên khoa tim ơi, bác sĩ chẩn đoán sai bét rồi đó. Trái tim em chia hai phần tươi đỏ, không hề khép kín chút nào đâu. Hoan Phúc nheo mắt.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 Thanh Di im lặng, cảm giác được siết chặt trong vòng tay người đàn ông khiến cô ngột ngạt lẫn bâng khuâng. Người đàn ông một thời là thần tượng, là số 1 của chị Bảo Hân. Người đàn ông vừa chợt xuất hiện ở khoa tim mạch đã khiến bác sĩ thì anh đánh mất lòng vị tha sẵn có của mình. Trái tim cô bác sĩ đau nhói khi bị từ chối. Và cũng chính là anh Người đã khiến Gia Hân choáng ngợp xi si mê. Cô sinh viên y khoa giàu có, kiêu hãnh muốn gào thét cuồng nộ khi nhận ra Phúc mãi không thuộc về cô. Chua xót hơn, chính Phúc cũng là người đàn ông lấy đi sự thẳng thắn trung thực hiền hòa của Hoàng Mai, bạn dì. Tình yêu là gì? Phúc có phải là vũ trụ để những bông hoa xinh đẹp ngát hương phải vây quanh anh không?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 Tao đang khát cháy cổ, trời nắng đổ hoa cả hoa cái, mày tính bắt tao đứng nắng phải không? Tao cần ly nước lọc. Mai vẻ bực bội, uống xong làm ơn miếng giùm tao. Hay nhỉ, mày học cách ăn nói bẩm trỡn đó khi nào vậy? Mày và giọng nói không bao giờ làm một được đâu. Hoàng Mai cười khẩy, <cười> "Tao phải học để không nhìn làm người thành cáo đó mà."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 Hoàng Mai nhếch môi. Mày dám nói anh Phúc không yêu mày không? Di sợ so vài. Anh ta yêu tao là quyền của anh ta. Còn tao chưa thích sự trói buộc này, mày phải tin tao chứ. Hoàng Mai ngậm ngùi. Tao vẫn biết rằng tao vô lý, nhưng sao không thể rũ bỏ và quên? Tao quá hồ đồ nên tự đánh mất tình cảm tao vừa nhan nhóm được với bà cụ khó tính ấy.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 n Vội vã trên đường Bầy vội vã vào trong hồn mơ cứ Em chờ Ừ, em ở đâu hãy mu tỏ tâm tư Xuống ô thành màu áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu വൺ mm ഇന്ത്യ -hmm. <laughs>